Hồi thứ tư Một cung nữ đem tới một tấm vải thô Trùm lên đầu tóc nàng Đưa nàng tới thay áo Toàn bộ từ áo khoác tới áo lót Đều thay hết Rồi đem trăm cài lên mái tóc còn ướt Và dục nàng phải quá trang vì Yến ngăn lại nói Cần phải hông khô đầu Thì mới đánh phấn được Đầu ta còn ướt như thế này Hoàng hậu đang nóng lòng đợi bà Chả lẽ Đưa ta đến ý kiến hoàng hậu Với mái đầu ướt sụn nước như thế này hay sao Nàng tức giận nói Rồi tự nghĩ Thế này là từ sát ư Không được hủy mệnh Hoàng hậu lệnh triệu kiến Ta không thể như thế này được Cuối cùng nàng tức giận thét lên Các ngươi hãy đi tìm nữ quan thiêm sự Của hoàng hậu lại đây mới được Chúng tôi không dám Một cung nữ già đáp Chúng tôi phụ mệnh giúp bà đánh phấn Rồi đưa bà tới dịch đình Bà muốn đánh phấn cũng được Hay bà không muốn đánh phấn cũng được Chúng tôi chỉ làm theo lệnh trên Mà làm việc thôi vì Yến cơ hồ sắp điên tiếng lên Nhưng bọn thị nữ không cần giảng giải Cùng xúm lại buộc nàng phải trang điểm Chúng nó tô son vẻ mày Khiến nàng không sao cưỡng lại được Thế rồi chúng nó lại đưa nàng lên một chiếc xe đẩy Từ đi bộ đến lên xe Hiển nhiên là một bước tiến dài Nhưng nàng vẫn ưu tư phiền muộn Gặp hoàng hậu trong tư thế này Không biết rồi kết cục sẽ như thế nào Thế là nàng đã được đưa tới dịch đình Thế là tình hình đã thay đổi Ngoài ý muốn xuất hiện Viên trong coi dịch đình Nét mặt niềm nở đón nàng Cúi chào rạp xuống đất Gọi nàng là triệu tài nhân Nàng cũng có vẻ nghiêng mình đáp lễ Viên coi dịch đình rước nàng ngồi lên chiếu Có phải là đến ý kiến Hoàng Hậu hay không? Nàng hỏi Triệu tài nhân, đầu nàng vẫn chưa có khô Viên coi dịch đình ôn hòa đáp Triệu tài nhân, bà cũng phải cần trang điểm thêm một chút nữa Ôi, không sợ muốn ư Bọn họ thì cứ thúc bắt ta Phi Yến như gặp người thân, nàng cười nói Họ chẳng cho ta được nghỉ lấy một giây Viên coi dịch đình lại cười đáp lễ, dặn các cung nữ phải giúp nàng, quạt, hông khô tóc lại, rồi đem son phấn trang điểm lại cho nàng. Sau đó quay sang giải thích, trong cung nội có một lũ tiểu nhân chuyên bắt nạt những người mới đến. Vì quá đông nên tôi không có trong coi hết được, xin triệu tài nhân hãy bỏ quá cho. Nói xong, viên coi dịch đình lại khôn mình thi lễ tỏ ý khiêm nhường cần giận cả một ngày đêm trong con người triệu phi yến lập tức tiêu tan nàng tươi thắm như một đóa phù dung nhẹ nhàng đáp bọn họ thúc bách ta một hồi nhưng cũng không sao quan thị trung thuần vu trường có giận chả là trong cung có một số thủ tục sáng hôm qua tôi mới được biết sớm nhất thì cũng chỉ kịp thu xếp vào sáng hôm nay tiếp đó các viên nội thị hiến đồ ăn tâm hồn vi yến hoàn toàn thanh thản, nàng ăn một bữa trưa một cách ngon lành, nghỉ ngơi một lát, rồi viên coi dịch đình đưa nàng tới cung Chiêu Dương. Cung Chiêu Dương là nơi ở của Hứa Hoàng hậu, cực kỳ cao sang quyền quý, kiến trúc thanh y mỹ lệ. Bà đang đứng trên thềm cửa chính, mặt xiêm hoa, cả bốn cánh cửa cung màu xanh đều được mở rộng. Hai bên, bốn viên nội thị đứng hầu. Bà cất giọng ôn tồn, truyền viên coi dịch đình tiến nhập. Một tầng cửa, lại một tầng cửa, nàng tiến vào trong nội thất. Viên coi dịch đình, tấu cáo hoàng hậu xong, mới dẫn nàng đến ý kiến. Hứa hoàng hậu ngồi trên đôn gắm có gối tựa. Khiến khi bà ta nhận lễ của các phi tầng vào bái yết, thì có vẻ chăm chú nhìn mà không nhận rõ vi yến cũng theo lời dặn của quan dịch đình là phải cúi lại sau đó không biết phải làm tiếp những gì nàng đành cứ đứng khom lưng hoàng hậu nói khẽ một điều gì khiến vi yến chỉ đứng cách độ hơn 10 thước mà vẫn nghe không rõ sau đó viên dịch đình truyền lệnh tài nhân triệu nghi chủ lâu lại cùng chiêu dương tạ ơn triệu vi yến vội vàng sụp lại đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng hô Vạn tuế Trong cung chiêu dương Những kẻ thị tòng hoàng hậu Đều cảm thấy run sợ Trước tiếng hô vạn tuế Đích thị là hoàng đế đã đến Một sự tập kích đột ngột Theo thông lệ Mỗi khi hoàng đế giá lâm Là các viên nội thị phải làm nhiệm vụ Truyền lệnh trước Rồi báo đợt hai Rồi tiền hô hậu ủng Hoàng hậu và viên dịch đình đưa mắt nhìn nhau Như một cái máy quan dịch đình vội lên tiếng Hoàng hậu mời. Thế là hoàng hậu từ từ đứng lên, ra cửa cung kiến giá, các cung nữ lục tục theo sau. Triệu Phi Yến còn lại một mình không biết phải làm gì. Triệu Tài Nhân viên coi dịch đình bước sau, đến bên nàng khẽ nói: "Xin bà cũng phải ra nghênh giá, hành lễ xong bà phải đứng một bên, cái người thấp lùng kia xem bà ta ứng xử ra sao." Đợi hoàng đế và hoàng hậu an tọa, Bà sẽ cùng trần tài nhân đứng hầu sau hoàng hậu Bà đứng hầu bên trái Đang lúc dặn dò Hoàng đế đã bước đến bên thềm Hoàng hậu dẫn các thị tòng đứng cuối đầu ngênh giá Viên dịch đình vội kéo Phi Yến Tiến lên nhập vào đoàn đón tiếp Nghi thức đón vua diễn ra thật là giảng đơn Nhưng vì lần đầu vào chốn cung đình Nên Phi Yến vẫn tỏ ra sợ sệt Nàng nhìn theo mọi người để hành động, đến lúc phải đứng sau hoàng hậu, nàng mới dám liếc nhìn hoàng đế. Tùy lù Ngao không phải là con người khôi ngô lỗi lạc, song do nghi lễ cung đình, khiến nàng thấy hôm nay hoàng đế là một con người khác hẳn. Bệ hạ từ thông thiên đài giáng lâm, Hứa hoàng hậu ôn tồn nói, Triệu Phi Yến nhìn sang hoàng hậu, nàng cũng đã nhận ra, đó là một con người khác hẳn lúc bà ta tiếp kiến mình bất giác nàng thở dài tự nghĩ hoàng hậu cũng không phải là người tốt nịnh trên nạt dưới nàng khẽ nhíu mày bệ hạ từ bên thông thiên đài dáng lâm hoàng hậu nhắc lại câu hỏi nhưng hoàng đế cũng không đáp trả lời lưu ngào vẫn im lặng một tiếng nói bỗng vang lên tài triệu phi yến đột nhiên trong tâm trí nàng nảy sinh một cảm giác tức cười nàng vội vàng im lặng cúi đầu Bề hạ, có được khỏe không? Hoàng hậu lại cất tiếng Câu hỏi ấy chứng tỏ Hứa hoàng hậu không phải là người khôn ngoan lịch duyệt À, hoàng đế buông một lời, giọng kéo dài Hai câu hỏi đáp nhắc gần mau chóng, biến thành im lặng Phiến cảm thấy hứa hoàng hậu có muốn nói nhiều Nhưng có lẽ bà ta không biết Nên nói cái điều gì? Hay là do bà ta gốc nghếch? lầu ngào dường như đã chán cái mội xã giao nghi lễ nên chỉ biết ngồi yên lặng. Hôm qua thiếp vào thăm Thái hậu, Hứa Hoàng hậu cuối cùng cũng đã tìm ra được một lối thoát bằng một thái độ hết sức quan tâm nói: Thái hậu bảo ngũ hầu nhà họ Vương đắc tội, xin bệ hạ khoan tâm đối với mẫu tộc, mở lòng nhân hiếu từ thứ bà ta muốn tìm một lời tân bốc hoàng đế. Xong không biết tiếp nói làm sao Sau bốn cái tầng trên Quay lại Bà bỗng phát hiện thấy hoàng đế Không mảy may chú ý gì đến lời mình nói Ngài đang chăm chú nhìn về phía bên trái Sau lưng của bà Kinh ngạc Hoàng hậu nhìn xuống thấy tài nhân triệu nghi chủ Khiến cho bà ta cảm thấy rất là khó chịu Hoàng đế không để ý Chỉ chăm chăm nhìn triệu phi yến Hoàn cảnh đã thay đổi Ăn mặt cũng khác và tư thái lại càng khác Trong mắt ngài, Triệu Phi Yến là một con người mới lạ Trước đây, nàng chỉ là người đáng yêu Thậm chí phong lưu Nhưng lúc này, nàng còn biểu hiện là một con người nghiêm túc Đoan trang với vẻ đẹp đầm thấm Tự nhiên hoàng đế mỉm cười Viền dịch đình vội đón ý Bước lên không lưng thưa bệ hạ Ông chỉ nói vậy Và tuyệt nhiên không thêm một lời nào khác ý muốn Là nhắc khéo hoàng hậu Ở trường hợp này chỉ có hoàng hậu giới thiệu ứng cử viên là nặng cân nhất Hứa hoàng hậu tuy không phải là người nhạy bén Nhưng trước thực trạng ấy đành cuối mình thưa Bê hạ đây là tài nhân triệu nghi chủ mới tuyên nhập Nói rồi bà ta quay mình lệnh cho Phi Yến phải ra mắt hoàng đế Phi Yến bước khoan thai lên phía trước cuối lại dây phút ấy, hứa hoàng hậu ở phía sau Nhìn lên lưu ngao rồi trao mày Tình cảm ấy khiến cho hoàng đế khó chịu Ngài phải gắn lắm mới kiềm được cân giận Tươi cười nói Ồ, triệu tài nhân, miễn lễ Hãy bình thân Rồi vui vẻ quay sang hoàng hậu Nhẹ nhàng và tự nhiên nói Còng của nàng rất lớn Người tài nhân này Ồ, người tài nhân này Thiếp đã lưu lại cung chiêu dương Để làm nữ quan Hứa hoàng hậu Không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đá Nhưng lòng thì quặn lên Một niềm chua xót Hoàng đế đến đây Trước khi gặp triệu tài nhân Không nói lấy một lời Bây giờ thì lại tươi cười như ấy Bà biết rõ ràng là không phải vì mình Mà vì triệu tài nhân Hứa hoàng hậu xót xa đến đau đớn Bà cảm thấy hoàng đế Đã bắt đầu lạnh nhạt với mình Vậy là Ngài muốn thôi thúc bà, phải sớm đem triệu Phi dâng dân lên Thật là cay đắng Trong bà bỗng nảy sanh ra một cái lòng quán hận Bà muốn tự mình nói tới việc dân hiến lên nữa Phi Yến lại tạ xong, đứng trước mặt nhà vua Do không được hướng dẫn, nên nàng không biết ứng phó ra sao Vì vậy nàng lại ngẩng đầu, ngắm nhìn hoàng đế một lần nữa Lầu ngào cũng đang bực bội trước vẻ Không muốn dân triệu tài nhân của hoàng hậu Bản thân ngài tự thấy cũng không thể đề xuất một vấn đề Thuộc loại tế nhị và nhạy cảm dường này Một vị hoàng đế tôn nghiêm không được làm như vậy Ngài chỉ đành ẩm ừ một hồi rồi mới hỏi Hậu lầu triệu tài nhân tại cung chiêu dương Làm nữ khoan Như vậy nàng có tài văn bút Hứa hoàng hậu Mặc dù có đọc được lá thư của Triệu Phi Yến do viên dịch đình dâng lên Nhưng cũng chỉ coi đó là công việc, sự vụ ở trong cung Nên chỉ xem qua loa Bây giờ hoàng đế hỏi tới bà lại đâm ra lúng túng Theo tập quán, không thể không trả lời hoàng đế được Nàng đành đưa mắt cầu cứu viên dịch đình Bệ hạ, triệu tài nhân tình thông hàng mặt Viên dịch đình nhớ lời dạng của thuần vô trường Và xem qua ý tứ của hoàng đế là đủ biết thánh ý Ông ta vội vàng cứ hết lời ca ngợi phi yến Mặc dù chính ông ta cũng không rõ tài năng phi yến ra thế nào Hờ, hoàng đế đưa tài vuốt chồng râu Đã được xén tỉa công phu Một mình bàn tiệp dư lo việc giấy tờ sao xuế Lời nói ấy rõ ràng là lời tuyên triệu tài nhân Nhưng hứa hoàng hậu đang lúc đau lòng Nên vẫn cố ý như không hiểu Viên dịch đình liền tiến đến trước hoàng hậu cuối người thưa. Ý hoàng thượng muốn vời triệu tài nhân giúp thêm việc giấy mực. Khuôn mặt hứa hoàng hậu như bị kéo dài, thủn ra. Bà nghĩ triệu tài nhân nấy nhập cung, không hiểu triều đình điển lệ, xin chọn ngài đưa dân bệ hạ. Nghĩ vậy, xong bà ta không sao nói được nên lời, cổ họng như bị nghẹn tắt lại. Bà nghĩ tới cái bề sâu bề xa Của sự tình Xem tình hình trước nhãn tiền Hoàng đế sẽ quyết dành cho triệu tài nhân Nếu mình ngăn trở Tránh sao khỏi điều phiền toái hơn thế Hoàng đế là người tính cách mạnh mẽ Giám trị tội cả người nhà của Thái hậu Đắng đo lợi hại Bà ta đành nuốt giận tươi cười nói Xin dân triệu tài nhân Để hầu hạ bệ hạ Hoàng đế lập tức Lộ vẽ quang hỷ ngay Hướng về phía viên dịch đình khoát tay Hãy đưa nàng đi Triệu Phi Yến Vừa gặp hoàng hậu chưa bao lâu Thì lại từ biệt bà để rời cung điện Nàng nghĩ mọi việc xảy ra Giống như là một trò đùa vậy Ra khỏi cung chiêu dương Viên dịch đình đưa nàng Tới thục phòng an nghỉ Qua lần ý kiến hoàng hậu và hoàng đế Phi Yến tự nhiên gặp mai lớn Nàng ngồi trên đôn gắm Dũi đôi chân quay sang phía viên dịch đình Biểu thị lòng cảm tạ và nói Lệnh công, ông có mệt không? Giọng nàng thân mật như nói với người bạn cũ Nhưng viên dịch đình là người lỗi đời trong cung cấm Nhìn vẻ kiều diễm sung mãn của phi yến Cất tiếng thở dài Lệnh công, ta có điều gì không đúng sao? Nàng dịu dàng nói Ông hãy hướng dẫn cho ta nhé Nói thật Mọi việc ta đều còn bỡ ngỡ lắm Triệu tài nhân Bà là người cực kỳ may mắn lắm đó Việc bà vào cung Có thể nói là kỳ tích ở triều ta Đã có biết bao người con gái Cũng nhập cung với chức phận tài nhân Mà ba bốn năm rồng Không được gặp mặt hoàng thượng Nàng vương chiêu quân Của tiên triều chẳng hạn Nổi danh tài sắc Cũng là tài nhân nhập cung Cũng không được gặp mặt hoàng đế Nên phận chí tự sinh xuất quang Lấy chúa hung nô là thiền vô Chuyện này chắc bà đã biết Thế mà ba chỉ trong một khoảnh khắc Đã thành công ngay Thì cũng nhờ có ông đó lệnh công Ta muốn nói với ông một điều bí mật thật sự Ta với hoàng đế là Viên dịch đình sợ hãi Vội đưa hai tay bịch tay lại rồi lắc đầu Lệnh công ông làm sao vậy? Nàng cười hỏi Không dám nói, không dám nói Thưa triệu tài nhân Ở trong cung, ngàn vạn cũng không được nói Đến hai chữ bí mật Dù cho nó không có gì bí mật Cũng không được nói Tóm lại, càng ít nói thì càng tốt Viên dịch đình thành thật thưa Nàng lộ vẻ ưu tư Nửa như muốn nghe tiếp lời của ông ta nói Nàng hiểu rõ ý nghĩa Của những lời gan ruột ấy Đối với mình Trong những ngày sinh hoạt tại nội cung Đó là những lời bổ ích triệu tài nhân tình hình trong cung này rất phức tạp bà phải giữ lòng như băng tuyết trong trắng của mùa đông có nhiều việc bà còn chưa từng gặp phải lại hoàng thiên phù trợ để bà tại hán cung vô tài nạn mọi việc đều thuận bùm xuôi gió ông ta dừng lại dây lát và nói tiếp sống ở trong cung rất dễ bị lỗi lòng buổi sáng bên hoàng đế không kể xiết vinh qua phú quý xong xế chiều đã thấy khói và cho lã tả bay. Ôi thật là đáng sợ. Triệu tài nhân, xin bà đừng trách tôi nói thẳng khiến cho bà phải mất hứng thú. Không, tất cả rất tốt. Một chút giận cũng không. liền nắm tay áo viên dịch đình. Lạnh công, ta còn ít tuổi lắm, chưa hiểu việc đời. Được ông bảo ban, ta rất cảm kích. Mọi cung nữ. Điều ngày đêm mơ tưởng đến việc tiếp cận với hoàng đế Việc hôm nay ngày mai sẽ loan khắp cung Sẽ không ít có kẻ đố kỵ Rồi mồm đi buôn chuyện Họ muốn bà thất sủng để được tấn công bà À, nếu biết sớm điều này ta sẽ chẳng vào cung Nàng lộ vẽ buồn rầu Triệu tài nhân cũng không cần phải bi quan Trong cung cũng có người đặc biệt may mắn Viền dịch đình an ủi Phi Yến liêm di mắt, bước từ tốn tự hồ như cân nhắc từng vấn đề từ trong thẩm sâu tâm tưởng. Rồi lại hỏi, lệnh công, làm thế nào ta tự giữ mình? Điều này, ông trầm ngâm dây lát rồi nói. Triệu tài nhân, vừa rồi tôi khuyên bà không nên đề cập đến những việc bí mật. Bây giờ chính tôi lại muốn thưa chuyện cùng bà. Hoàng thượng bạc vàng thì không thiếu, nhưng đến nay vẫn chưa có người nói giỏi. Triệu tài nhân, nếu như bà sinh được một quý tử Thì địa vị của bà ở trong cung Nó sẽ vẫn như bàn thạch Ôi, nàng cảm kích thốt lên lời Triệu tài nhân, tôi nói quá nhiều rồi Thôi tôi phải đi đây Có lẽ hoàng đế đã ra khỏi điện chiêu dương rồi Tôi phải đến phục mệnh Thăm dò tình thế rồi sẽ trở lại đón bà Tới gặp hoàng thượng Lệnh công, ta cảm ơn ông Ta không biết lấy gì để tạ ơn này. Nàng cuối mình chào. Ta sẽ ở đây đợi ông. Viện dịch đình mỉm cười gật đầu rồi bước ra. Phi Yến nhắm mắt ngồi yên lặng, Nghĩ lại công việc trong ngày. Thật là đáng mừng, Nhưng nàng vẫn chưa hết lo âu. Từ những lời dịch đình nói, Nàng cảm thấy sợ hãi, Trước những mầm họa đang rình rập, Ở khắp các xó xỉn, Ở chốn cung đình. Nàng buồn bã thở dài, Nhưng chỉ ít lâu sau, nàng đã bước vào nỗi vui mừng cực lạc của thế giới Sau khi Triệu Phi Yến rời Điện Chiêu Dương Hoàng đế miễn cưỡng cứ ngồi nán lại chỗ Hoàng hậu Rồi ra lệnh trở về Hứa Hoàng hậu trong cơn đau đớn Một mình ôm hận không biết gỡ lối nào Bà nghĩ Hoàng đế vội vã bỏ đi Tất nhiên là vì triệu tài nhân Bà không biết gây bè kết đảng để sắp đặt âm mưu Nhưng bà quán hận triệu tài nhân và cái viên dịch đình Nếu ngài không sắp xếp để tài nhân ý kiến hoàng đế Thì đâu đến nông nổi như thế này Thế là ngay từ lúc tiễn hoàng đế Hứa hoàng hậu đã nghĩ đến chuyện làm sao Để phá vỡ cái mối dây ân ái giữa tài nhân và hoàng đế Giữa những người đàn bà trong cung Chuyện tranh ân đoạt ái là điều bình thường Hứa hoàng hậu cảm thấy kế hoạch của mình là việc tự nhiên chính đáng. Lại nói lầu ngào, sau khi rời điện chiêu dương, lòng vui phơi phới. Ngài nghĩ tới báo vật vừa tiếng cống đã bị ngài phóng tay trên mất. Hoàng hậu chưa hề nghĩ sự việc diễn biến lại mau lẹ đến như vậy, cho dù có nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Ngài tự miễn cười đắc thắng và cảm thấy chân tay mình nhanh nhẹn như có cánh, bản thân ngài như muốn nhảy múa và có thể bay muốn gì được nấy ngài phải về ở lại biệt điện cạnh cung thang tuyền chờ viên dịch đình đưa triệu phi yến tiến dân để nàng hiểu được nghi biểu của hoàng gia lầu ngào lệnh triệu tập 8 người kỹ nữ tấu nhạc huyền sau bức trướng ở một góc điện hơn nữa lại dùng màn the che kín cả 8 mặt người phi yến theo viên dịch đình vào biệt điện ở cung thang tuyền 8 viên nội thị Mặt gấm tóc đứng đón ở bên thềm Bước vào cửa Nàng nhìn thấy trên hành lang dài Đèn nến thắp sáng trưng Lúc ấy ánh chiều còn chưa tắt Nhưng khắp cung Đèn đốt đã tưng bừng Như muốn tranh cái vẻ sáng Cùng ánh mặt trời Nàng bỗng thấy ngại ngùng Thậm chí có phần sợ sệt Trên sảnh có hơn 10 viên nội thị Cùng đồng thanh hô lớn Triệu nghi chủ tấn kiến Lệnh công Nàng hỗn hển nói, ta cảm thấy sợ. Gặp hoàng đế thì không có điều gì, bà phải tự nhiên. Viên dịch linh hạ thấp giọng trọng cùng các phi tầng sơ kiến hoàng đế đều có tâm trạng ấy. Hai người đi tới một cánh cửa sơn màu đỏ, hai viên nội thị nhẹ nhàng mở cửa. Phi Yến bước vào một căn phòng huy hoàng, trang nhã. Điều đầu tiên khiến nàng thấy lạ lùng là cả căn phòng đều toàn một màu đỏ. Cả đến ánh sáng từ các ngọn đèn tỏa ra Cũng màu đỏ Nàng nhìn thấy bốn dãy đèn đỏ Mỗi dãy sáu chiếc Phía chính điện thì có hai ngọn nến rất to Nhưng trong căn phòng rộng mênh mông ấy Không có chủ nhân Chúng ta hãy vào phòng Viên dịch đình khẽ nhất Vượt qua căn phòng màu đỏ Qua một đoạn đường ngắn Nàng bỗng nghe thấy tiếng nhạc vẳng lên Cánh cửa và tấm rèn Đồng thời được mở ra Một viên nội thị tốt giọng tuyên lệnh Tuyên triệu nghi chủ Viên dịch đình đưa nàng cuối mình đi vào Nàng làm theo như một cái máy Đi được chừng 10 bước Viên dịch đình nhắc nàng hành lễ Bỗng có một tiếng cười quen thuộc của đàn ông Vọng đến bên tai nàng Ngay sau đó nàng bỗng nghe rõ câu Bình thân miễn lễ Nàng ngẩng lên nhìn Lâu ngao vẻ tươi cười hớn hở Đã đứng ngay trước mặt Bệ hả Giọng nàng trong lúc sợ hãi Vừa đượm vẻ vui mừng Vừa pha lẫn ngạc nhiên À không nhận ra ta sao Trường đại nhân đây Nàng không ngờ có đúng vậy không Lù ngào không kìm được lòng Khi nói ra những lời ấy Mọi nỗi ưu phiền trong lòng Phi yến bỗng tiêu tan Vì hoàng đế nghiêm trang đường bệ Mà chính nàng đã gặp Ở Điện Kiêu Dương Tưởng như lẫm liệt bất khả xâm phạm. Nhưng lúc này Nang lại thấy gần gũi quá, Nang cười khe khẽ đồng thời giơ tay bật lên một tiếng kêu, người. hoàn cảnh ấy khiến cho viên dịch đình rất thích thú dễ chịu. Ông ta cảm thấy một không khí ấm áp bao trùm và biết rằng giữa hoàng đế và triệu tài nhân đã có một mối quan hệ ngọt ngào từ lâu rồi. Sự có mặt của mình đã trở nên không cần thiết nếu như ở lại ắt là ông ta không thể nào tránh được Sự tiếp xúc với những bí mật của hai vị Những bí mật trong cung là húy lệnh Không nên được biết Không được biết quá nhiều Mỗi điều bí mật giống như là con dao hai lưỡi Điều bộc lộ hài mặt lợi hại của nó Vì thế viên dịch đình xin cáo lui Theo lễ tiết ông ta phải nán lại một ít nữa Vào giây phút viên dịch đình xin cáo lui Hoàng đế đã ân cần nắm tay Phi Yến. Nàng có nghĩ tới không?" Lưu Ngào hỏi. "Ôi, thiếp tưởng như là một giấc mộng." Nàng nhìn quanh bốn phía, "Đây thật hay là mộng, giấc mộng trong cung điện ư?" Lúc đó, Viên Dịch Đình đã lui ra đến cửa, lại được hai viên nội thị đứng sau bức trướng dẫn đi. "Phi Yến, ta không biết dối lừa ai đâu." Hoàng thượng người biết nàng nhếch cao lông mày lên biết lừa người lầu ngào nhìn nàng lộ vẻ ngạc nhiên ngài hỏi bằng ánh mắt người nói người là trương đại nhân lầu ngào cười vang lên nắm bàn tay nàng bớt chặt đó không phải là lừa dối chỉ là điều bất đắc dĩ thôi nàng có hiểu không một vị hoàng đế trên lý thuyết không được ra khỏi hoàng thành ôi bề hạ hôm qua lúc mới nhập nội, thiếp thật là sợ hãi, lạnh lẽo quá. từ nay đang không còn phải sợ lạnh lẽo nữa. vừa nói, ngài vừa sấn đến ôm riết nàng. nàng lùi lại, ngước lên nhìn hoàng đế với một vẻ mặt thật đáng yêu. đừng có sợ, lưu ngao muốn bộc lộ uy quyền của hoàng đế, có ý bộc lộ thần khí của mình bằng ánh mắt. bây giờ ta không còn là trương đại nhân nữa. Ở đây mọi việc đều có thể làm Bệ hạ, thiếp xấu hổ lắm Nàng cúi đầu khẽ thốt lên Sau đó xoay người nói tiếp nhỏ nhẹ Bệ hạ, có phải trong hoàng cung đều có quy định Khi chỉ có hai người, thiếp có thể đứng hầu chuyện bệ hạ Chuyện vặt, ngài kéo nàng ngồi lên chiếc đèn gắm